Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái làng này đây Đỗ hai kỳ thi hương Thi hội Nhưng nhất định không có chịu tham gia kỳ thi đỉnh Cả cái làng này đều biết dạo năm thìn Cách đây đúng hai con giáp Ông Phú Hội toàn là một tay hay chữ Sinh ra trong một gia đình Ba đời làm quan Ông cũng mang trong mình cái mộng làm quan Để mà dạng danh tổ tiên Dòng tộc Ngặt nỗi đến khi tham gia kỳ thi đinh Lão quan chủ khảo Lại gợi ý ông phải lo lót Vốn tính chính trực Ông từ chối luôn Và làm đơn tố cáo lên tận triều đình Nhưng khổ nỗi Quàn trên với các ông ấy bao che cho nhau Chán nản cái thói nhũng nhiễu Nên ông đã bỏ thi luôn Về làng mà làm ông Phú Sống giữa bà con làng mạ Khác xa với phần lớn đám cường hào Ác bá ở trong làng Ông Phú hộ toàn đem nhân nghĩa Mà đối đái với kẻ ăn, người ở Phạm là người ở trong làng Bất kể nhà ai giàu hay là nghèo khó thì đều gõ cửa nhà ông. Ông Phú hộ toàn đều dang tay cứu giúp, thành thử ra dân làng coi ông như Phật sống vậy. Cơn dông bão chiều nay ập về nhanh quá, thành thử mọi người không có kịp trở tay. Vốn dĩ dân làng đa phần làm nông nên chỉ cần nhìn cỏ gà hoặc nhìn ánh sáng của vầng trăng là có thể đoán được năm nay mưa lũ hay là hạn hán. Kỹ thực việc chuẩn bị để giáp cố con đê đã được dân làng cố gắng hết sức từ cách đây gần nửa tháng. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cơn bão năm nay ra chiều lớn lắm, có chiều bằng năm, bằng sáu cơn bão mấy năm trước dồn lại. Mới cuối giờ dần, làng Bến Hòa đang chìm trong giấc ngủ riêng ông Phú hộ toàn đã cảm thấy có điều không lành. Số là lo lắng cho dân làng bằng cả cái tâm nên mấy đêm liền Ông Phú Hộ không có chợt mắt được, cứ dần đứng vào trông rồi bấm độ tính toán, lại học cách của tiền nhân là xem dễ si và cỏ gà để mà đoán định thời cuộc. Sáng hôm nay như thường lệ, ông Phú Toàn vẫn trong cái ngọn đèn dầu mà trầm tư suy nghĩ. Ngay chiều ngày hôm qua, ông đã cho người đi đưa chuyện cho đám lão Trưởng Tổng họ Nguyễn tên Linh và mấy lão Hương thân nhằm thông báo dân làng nên chuẩn bị thu hoạch sớm vì cơn bão có thể ập đến trong vài ngày tới. Ấy vậy mà mấy lão già đó nào có nghe. Ông Phú toàn ức trí lắm, nên trong chiều ngày hôm đó đã sai gia nhân và bản thân của mình chia nhau đi mỗi người một ngả mà khuya triêng, gióng trống để mà báo động cho bà con. Lão Tránh Linh nghe thằng người ở báo lại thì cáu lắm, mặt hầm hầm đập bàn rủa quát. Cha già cái thằng Phú hộ toàn to gan. Nó dám cho người đi báo cho đám dân đen, nhanh chóng thu hoạch hoa màu, vì bão sắp về. Nó làm như thế, thì nó coi chúng ta ra gì không chứ? Nó qua mặt các ông, qua mặt cả cụ đây này. Lão hương lý nghe vậy, thì dè giặt bảo. Bầm cụ, nhỡ đầu lão đoán định đúng thời tiết thì sao? Dù gì thì lão cũng đỗ kỳ thi hương, chứ có phải là loại bụng không có tiếng mực nào đâu cơ chứ? Lão tránh linh, nghe thế thế thì điên máu đập bàn quát. Tiễn sứ giãnh à mày. Mày nói như vậy thì quá bằng mày bảo cụ, bảo chúng mày là phường bù nhìn hay sao chứ? Ở cái làng này có ai mà không dành thời tiết như ta? Ta nói có đúng vậy không hả thầy đội? Lão thầy đội mặt quắt, tai rơi, lại nổi tiếng là sun nịnh, đang tóp má bắn bí thuốc lão, nghe lão Tránh Linh nói như vậy thì cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo mà hùa theo luôn. À, dạ bẩm cụ, cụ dạy chí phải thì phải đấy ạ. Lão Tránh Linh gật gù, rồi quay sang đám hương thân mà tiếp tục. "Thì các ông có cáo kiến gì thì cứ trình bày, để cụ còn liệu mà xử lý thằng Ôn con Phú Hộ kia, để mà cho đỡ ngứa mắt." Lão thơ lại gấp chiếc quạt nan, trên đó ghi cái bài thơ tiếng tàu, rồi trầm mày suy nghĩ. Vài giây sau thùng thẳng vút tròm dâu con kiến mà tâu trình. "Dạ bẩm cụ, Chuyện đó thì có gì khó đâu chứ. Một mặt cụ cứ báo quan trên là lão Phú Toàn tung lời yêu ma làm thất thoát lương thực để quan trên tống lão vào tù. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là tìm mọi cách moi sạch tiền của đám dân đen ở trong làng. Bà Âu sắp về rồi, thế nào chúng nó trả tích tiền bạc của ăn của đề để, để ở trong nhà chứ. Cụ cứ lấy cớ là quyên góp để lấy tiền tu sửa con đê đứa nào mà không chịu xì tiền ra, cứ hỏi đôi roi sam của thầy đội, như vậy tư tính cụ xem có được hay không. Lão Tránh Linh đập đùi đánh đét một cái, rồi chỉ tay nói, "Đấy, phải như thầy thơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"